Dòng máu, chương 30. Vào lúc 10 giờ sáng hôm sau, điện thoại riêng của Elizabeth réu chuông. Đó là Joe Joepley. Nàng đã cho ông ta số để không ai phát hiện ra sự liên lạc của họ. Tôi không hiểu có gặp được cô không? Ông ta nói, giọng ông ta rất kích động. 15 phút nữa tôi sẽ đến đó ơn Linh ngạc nhiên nhìn Elizabeth vừa mặc áo khoác vừa ra khỏi văn phòng Cô có một cuộc hẹn vào lúc Hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn trong vòng một tiếng nữa cho tôi Elizabeth nói và bước đi trong tòa nhà phát triển người canh cửa kiểm tra thẻ của Elizabeth. Cánh cửa cuối cùng ở bên trái, Corofi. Elizabeth thấy Joely một mình trong phòng thí nghiệm. Ông ta hào hứng chào nàng. Đêm qua tôi vừa hoàn thành thí nghiệm cuối cùng. Nó hoạt động tốt. Các enzyme hoàn toàn ngăn chặn quá trình. Lão hóa Cô nhìn xem Ông ta dẫn nàng tới một chuồng Nhốt bốn con thỏ con Hoạt bát đầy sức sống Bên cạnh đó Là một chuồng nhốt Bốn con thỏ khác trầm hơn, trưởng thành hơn Đây là thế hệ thứ Năm trăm nhận anh dai Joep Lee nói Elizabeth đứng trước chuồng thỏ Ồ, trông chúng có vẻ mạnh khỏe hả? Đó là một phần của nhóm kiểm tra. Ông chỉ cái chuồng phía bên trái. Chúng là các cá thể già hơn. Elizabeth nhìn các con thỏ tràn đầy sức sống, nô đùa trong lồng như những con thỏ mới sinh và nàng không thể tin nổi. Chúng sẽ sống lâu hơn các con kia, ít nhất là ba lần, Joe nói với nàng. Khi áp dụng tỷ lệ đó với con người, kết quả thật là lớn lao. Nàng không thể kiếm, kiềm chế được cơn kích động. Ồ, bao giờ bao giờ ông mới đã bắt đầu thí nghiệm trên con người? tôi đang hoàn toàn các ghi chú cuối cùng sau đó là chỉ cần nhiều lắm là ba bốn tuần emil đừng nói chuyện này với ai đấy elizabeth nhắc nhở emil jeffrey gật đầu tôi không nói đâu cô Ruffie. tôi làm việc một mình tôi sẽ hết sức cẩn thận Cả buổi chiều hôm đó được dành cho cuộc họp của hội đồng quản trị và nó diễn ra tốt đẹp. Walter không đến, Jack lại đề cập đến chuyện bán cổ phần lần nữa nhưng Elizabeth đã cương quyết từ chối. Sau đó, Ivo tỏ ra hết sức quyến, rũ và Alex cũng vậy. Jack có vẻ căng thẳng khác thường. Elizabeth mong ước được biết lý do vì sao nàng mời bọn họ ở lại Zurich chồng bữa tối với nàng. Cố tự nhiên, Elizabeth nhắc đến các vấn đề được nêu ra trong báo cáo, quan sát một loạt phản ứng, nhưng nàng không nhận thấy một tín hiệu lo lắng hoặc có tội nào. Và tất cả các thành viên tham dự ngoại trừ Walter đều ngồi vào bàn. Rai không có mặt trong cả buổi họp lẫn bữa tối Tôi phải giải quyết một số vấn đề gấp Anh nói vậy Và Elizabeth tự hỏi Không biết có phải là một cô gái không Elizabeth nhận thấy rằng Mỗi khi Rai ở lại làm việc đến khuya với nàng Là anh lại phải hủy bỏ một cuộc hẹn Một lần Khi anh không thể đến gặp một cô gái đúng giờ Cô ta đã đến văn phòng Cô ta là một cô gái tóc đỏ tuyệt vời với tình hình khiến Elizabeth cảm thấy mình không khác gì một người đàn ông. Cô ta rất giận dữ vì bị anh cho leo cây và cô ta không ngần ngại che giấu sự giận dữ của mình. Brian đã đưa cô ta ra thang máy rồi quay lại. Xin lỗi về chuyện đó, anh nói. Elizabeth không thể kiềm chế bản thân. Cô ấy thật quyến rũ, nàng ngọt ngào nói, cô ấy làm gì vậy? Cô ấy là già phảo phẫu thuật não. Rành nghiêm chỉnh trả lời, và Elizabeth bật cười. Ngày hôm sau, Elizabeth biết rằng cô ta đúng là một bác sĩ phẫu thuật não. Còn nhiều người khác nữa, và Elizabeth thấy mình khó chịu với tất cả bọn họ. Nàng ước ao mình có thể hiểu Ryan nhiều hơn. Nàng đã biết một Ryan William xã hội, nhưng nàng muốn biết một Ryan William riêng từ. Cái tôi mà anh vẫn che giấu. Đã hơn một lần, Elizabeth nghĩ Ryan nên điều hành tập đoàn thay vì nhận các mệnh lệnh của nàng. Mình tự hỏi anh thật sự cảm thấy sao về điều đó. Sau bữa tối hôm đó, Các thành viên hội đồng quản trị đã đáp tàu hỏa máy bay về nhà. Ray vào căn phòng của Elizabeth, nơi nàng đang làm việc cùng Kate. Anh nghĩ anh phải giúp em một tay, Ray nhẹ nhàng nói. Anh không hề giải thích anh đã đi đâu, tại sao lại phải đến đây? Elizabeth nghĩ, anh không phải trình bày với mình. Hai người cùng làm việc và thời gian trôi qua thật nhanh. Bây giờ Elizabeth ngắm nhìn Roy và thấy anh lúc nào cũng chăm chú xem xét các giấy tờ. Cặp mắt tinh anh và hoạt bát, anh đã tìm ra trong một số chi tiết bị các luật sư bỏ quên trong vài hợp đồng quan trọng. Cuối cùng, Roy vươn vai Nick nhìn đồng hồ đeo tay. Ồ, quá nửa đêm rồi, anh e rằng anh có một cuộc hẹn. Anh sẽ đến vào sáng sớm bay và hoàn thành việc kiểm tra các hợp đồng này. Elizabeth thắc mắc liệu anh có hẹn với cô bác sĩ phẫu thuật não hay với một trong các cô khác của anh? Nàng ngăn mình lại. Việc Ray làm gì trong đời tư là chuyện riêng của anh? Em xin lỗi, Elizabeth nói. Em không biết là đã quá muộn, anh cứ đi đi. kate và em sẽ đọc cho xong đống giấy tờ này rye gật đầu sáng mai sẽ gặp em chào kate chào ông william elizabeth nhìn rye đi khỏi rồi cố ép đầu óc mình quay trở lại với các bản hợp đồng nhưng chỉ một lát sau ý nghĩ của nàng lại hướng về rye nàng háo hức muốn kể cho anh Về sự tiến triển mà Emil Josephly Đang làm với loại thuốc mới Để chia sẻ niềm vui với anh Nhưng nàng đã kịp mình lại Sớm thôi Nàng tự nhủ Họ xong việc vào lúc 1 giờ sáng Kate Early nói Còn vấn đề gì nữa không cô Rofy? Không, tôi nghĩ xong cả rồi Cảm ơn Kate Ngày mai bà có thể đi muộn Elizabeth đứng lên Toàn thân tê cứng vì đã ngồi quá lâu Cảm ơn cô, tôi sẽ cho đánh máy xong chiều mai Vậy thì tốt quá Elizabeth lấy áo pháp và ví tiền đợi kết cùng Rồi hai người cùng bước ra cửa Họ giáp cùng hành lang và hướng về phía Chiếc thang máy tốc hành đã bở sẵn cửa Họ bước vào trong Khi Elizabeth định nhấn nút thì bỗng có tiếng điện thoại vang lên từ văn phòng Để tôi trả lời cho cô Rofi, kết nói, cô cứ xuống trước đi. Bà ta bước ra khỏi thang máy. Ở tầng 1, người bảo vệ ca đêm nhìn bảng điều khiển thang máy, thấy đèn đỏ bật sáng ở trên cao và bắt đầu đi xuống. Đó là đèn hiệu của thang máy riêng. Điều này có nghĩa là cô Rofi đang đi xuống. Tài xế của nàng đang ngồi ở cái ghế trong góc gặt gà trong tờ báo. Cô chủ đang xuống, người bảo vệ nói. Người tài xế duỗi người ra và lười nhát đứng dậy. Một hồi chuông báo động bất thần rung lên, xé toan sự im lặng của hành lang phòng tiếp tân. Cặp mắt người bảo vệ quét nhanh về phía bảng điều khiển thang máy. Ánh đèn đỏ đang di chuyển nhanh dần cho thấy thang máy đang tăng tốc. Hệ thống điều khiển đã ngừng hoạt động. Ôi chúa ơi! Người bảo vệ lắp bắp. Anh ta chạy vội về phía bảng điện, mở tấm ngăn kéo mạnh. Chiếc cầu dao khẩn cấp cho hệ thống phanh an toàn hoạt động. Ánh đèn đó vẫn tiếp tục lao xuống. Người tài xếp cũng vội chạy về phía bảng điện. Anh ta thấy nét mặt của người bảo vệ. Chuyện gì vậy? Tránh ra! Người bảo vệ quát lên. Nó sắp rơi xuống rồi! Họ chạy khỏi dãy thang máy về phía bức tường xa nhất. Hành lang bắt đầu rung lên theo tốc độ của buồng thang máy trong đường thông và người bảo vệ. Nghĩ đừng để cô ấy trong đó. Và khi buồng thang lao qua hành lang, anh ta nghe thấy tiếng thét khủng khiếp ở bên trong. Một khoảng khắc sau, một tiếng ầm lớn vang lên và cả tòa nhà giật lên như vừa trải qua một cơn động đất. Dòng máu, chương 31 Tránh Thanh tra Otto Schmitt thuộc Sở Cảnh sát hình sự Zurich ngồi tại bàn làm việc Hít thở thật sâu theo kiểu yoga Cố giữ bình tĩnh, cố kềm trễ, cơn giận dữ tràn ngập trong lòng Thủ tục của cảnh sát có rất nhiều điều luật cơ bản Rõ ràng đến nỗi không ai nghĩ chúng cần được đưa vào sổ tay cảnh sát. Chúng rất đơn giản và được coi là hiền nhiên, như ăn, ngủ, thở vậy. Ví dụ, khi một tai nạn xảy ra, điều đầu tiên một thanh tra phải làm là đơn giản, rõ ràng, không cần biết lên bảng là đến khám xét hiện trường vụ án. Không còn gì cơ bản hơn thế. Nhưng ngay trên bàn của tránh thanh tra Otto Schmeier là báo cáo của thám tử Max Honen đã vi phạm tất cả những nguyên lý của thủ tục cảnh sát. Lẽ ra mình phải đoán trước được. Ngài tránh thanh tra chua chát nghĩ. Vậy thì tại sao mình phải ngạc nhiên? Thám tử Orneng là con chim hải âu của thanh tra Simead là con thú đen của ông ta. Thanh tra Simead là một người hâm mộ mãnh Liệt Melville là móp bi của ông. Ngài thanh tra hít một hơi thở sâu nữa và từ từ thở ra. Rồi chỉ với ít chút bối rối, ông cầm báo cáo của thám tử Ho Nâng lên Và đọc lại nó từ đầu Báo cáo sĩ quan trực Thứ tư mùng 7 tháng 11 Thời gian 1 giờ 15 sáng Nội dung Báo cáo từ bảng điều khiển chính nơi xảy ra tai nạn Tại tòa nhà hành chính của Rofi và các con ở nhà máy SG3 Loại tai nạn Không rõ Nguyên nhân tai nạn Không rõ Số người bị thương hoặc chết không rõ thời gian một giờ hai sáng nội thông báo thứ hai từ bảng điều khiển khiển chính tại nơi xảy ra tai nạn ở Roffey và các con loại tai nạn thang máy rơi nguyên nhân tai nạn không rõ số người bị thương hoặc chết một phụ nữ chết Tôi bắt đầu điều tra ngay lập tức. Vào lúc một giờ lăm sáng, tôi nhìn thấy tên người quản lý tòa nhà hành tránh của Roffy và các con. Và từ đó tôi được biết tên các kiến trúc sư trưởng của tòa nhà. hai giờ mươi sáng, tôi xác định được địa điểm của kiến trúc sư trưởng. Ông ta đang tổ chức lễ sinh nhật tại La Push Ông ta cho tôi tên... Của công ty đã lắp đặt thang máy trong tòa nhà Rudolph Schach 3 giờ 15 sáng Tôi gọi điện thoại cho ông Rudolph Schach Tại nhà ông ta Và yêu cầu ông ta ngay lập tức xác định Các hồ sơ cho thang máy Tôi cũng yêu cầu các chứng từ kế toán chính Cùng với dự toán ban đầu Dự toán cuối cùng Và chi phí cuối cùng Tôi cũng yêu cầu một bản kê hoàn chỉnh tất cả các loại vật liệu về cơ và điện đã được sử dụng. Lúc này, thanh tra Shimet có thể cảm thấy cơn co giật quen thuộc trên mái trái. Ông hít vài hơi thở sâu rồi đọc tiếp. 6 mười 15 sáng, các tài liệu yêu cầu được giao cho tôi ở sở cảnh sát bởi vợ ông sát. Sau khi kiểm tra các ngân sách lúc đầu và chi phí cuối cùng, tôi rất thỏa mãn rằng A. Không có các vật liệu kém bị thay thế trong quá trình chế tạo, các thang máy B. Vì danh tiếng của nhà sản xuất, giả thiết tai nạn xảy ra do nhân công có tay nghề kém bị loại bỏ C. Các biện pháp an toàn trong thang máy đều rất thỏa đáng. D. Vì thế, kết luận của tôi là nguyên nhân thang máy rơi không phải là tai nạn. Ký tên Max Hornan, CID. Ghi chú. Vì những cú điện thoại của tôi xảy ra giữa đêm khuya và lúc sáng sớm, nên có thể ông sẽ phải nhận một hoặc hai. Hai lời phàn nàn Từ một số người mà tôi đã đánh thức Thanh tra C.S. giận dữ dằn bản báo cáo xuống bàn Rất có thể Đã đánh thức Ngài tránh thanh tra Cũng đã bị tấn công suốt buổi sáng Bởi nửa tá viên chức của chính phủ Thụy Sĩ Anh ta nghĩ anh ta đang điều hành Cái gì đấy Cơ quan mật vụ sao Làm sao anh ta dám đánh thức ông giám đốc một công ty xây dựng đáng kính và yêu cầu ông ta cung cấp tài liệu vào lúc nửa đêm? Làm sao anh ta dám nghi ngờ sự ngay thẳng của một công ty danh tiếng như Rudolph Schatz và còn nhiều, nhiều nữa? Nhưng có điều khó hiểu, điều kỳ lạ là thám tử Max Honen Thậm chí còn không thèm xuất hiện ở hiện trường xảy ra tai nạn cho đến 14 tiếng sau khi nó đã được báo cáo. Lúc anh ta đến thì nạn nhân đã được đưa đi, được nhận diện và được pháp y khám nghiệm. Sáu tháng tử khác đã kiểm tra hiện trường tai nạn, đã thẩm vấn các nhân chứng và hoàn tất báo cáo của họ. Khi tránh thanh tra Siad đọc lại xong báo cáo của Max Honan, ông ta cho mời anh ta đến phòng làm việc. Chỉ cần nhìn thấy Max Honan thôi là ông thanh tra đã thấy khép anh ta thậm tệ. Max Honan béo lùn, luôn, luôn có vẻ mặt đăm chiêu, đầu hói, khuôn mặt của một vẻ tinh nghịch hay lơ đáng. Đầu anh ta quá to, đôi tay lại quá nhỏ, cái miệng không khác gì một quả nho khô, dán lên giữa khuôn mặt bè bè. Thám tử Max Honen còn thiếu hơn chục phân mới đạt được tiêu chuẩn khe khắt của Sở Cảnh sát Hình sự Zurich, nhẹ hơn đến bảy cân và lại bị cận thị nạn. Nhưng hơn tất cả là anh ta quá kiêu căng. Tất cả đám đoàn ông trong lực lượng cảnh sát đều có chung một cảm nghĩ về Max Honen, Họ ghét anh ta. Tại sao ông không sa tải anh ta? Vợ ngài tránh thanh tra đã hỏi vậy và tí nữa thì ông đã đánh bà. Lý do mà Max Honen tồn tại trong lực lượng cảnh sát Zurich là một mình anh tôi cũng đã đóng góp cho thu nhập quốc dân Thụy sĩ. nhiều hơn các nhà máy sản xuất sô la và đồng hồ cộng lại. Max Honan là một kế toán viên, một thiên tài tài, một thiên tài toán học với kiến thức bách khoa về các vấn đề tài chính, một năng khiếu về tranh biện và một đức tính kiên nhẫn có thể làm cho Job khóc và ngán tị. Max đã từng là nhân viên ở Bethlen Abdullah, một ủy ban được thành lập để điều tra các vụ gian lận tài chính, các vụ bán cổ phần và giao dịch ngân hàng không đúng quy luật và tình trạng tiền tệ ra vào thụy sĩ. chính Max Honan đã ngăn chặn việc buôn bán tiền tệ bất hợp pháp ở thụy sĩ khám phá ra âm mưu tài chính bất hợp pháp tinh vi Giá hàng tỷ đô la và tống nửa ta các nhà kinh doanh hàng đầu được tôn trọng trên thế giới vào tù Bất kể các nguồn tài sản được che giấu ra sao, trộn đi trộn lại thế nào Chuyển ra say để tẩy chuyển qua chuyển lại hàng loạt các công ty dòm đầy phức tạp Cuối cùng, max vẫn tìm ra sự thật Nói chung là anh đã biến mình thành nỗi kinh hoàng của cộng đồng tài chính thụy sĩ Người thụy sĩ đánh giá sự riêng tư trên tất cả những gì họ cho là thiêng liêng và tha thiết Nhưng sẽ chẳng còn gì là riêng tư nếu Max Honan theo đằng sau Tiền lương của Max với công việc là người bảo vệ tài chính thật ít ỏi Anh ta đã từng được đề nghị những món tiền hối lộ lên đến cả triệu franc trong các tài khoản ngân hàng bằng mã số một biệt thự ở Cortina Ampresso một chiếc du thuyền và một số trường hợp đặc biệt thì có cả các cô gái xinh đẹp khiêu gợi lần nào các món tiền hối lộ cũng bị từ chối và các nhà trích trách được thông báo ngay lập tức Max Honan chẳng hề quan tâm đến tiền bạc anh ta có thể trở thành triệu phú một cách đơn giản nếu áp dụng các kỹ năng tài tránh của mình vào thị trường chứng khoán, nhưng ý nghĩ đó lại chưa hề xuất hiện ở anh ta. Macson chỉ thích mỗi một chuyện, bắt những kẻ đi lệch khỏi con đường đứng đắn trong lĩnh vực tài tránh. À vâng, Macson còn có ước mơ cháy bỏng khác. Và cuối cùng nó được chứng minh là sự bảo trợ của cộng đồng kinh doanh Vì những lý do không ai có thể tìm hiểu Max Horton mong được trở thành một thám tử trong ngành cảnh sát Anh đã tự hình dung mình như một kiểu Sherlock Holmes hoặc Mayred Kiên nhẫn do tìm những dấu vết phức tạp săn đuổi bọn tội phạm tới tận hang ổ một cách không nao núng Khi một trong những nhà tài chính hàng đầu của Thụy Sĩ tình cờ biết được ý định trở thành thám tử của Max Honan, ông ta lập tức tập trung vài người bạn có thế lực lại. Và chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau, Max Honan đã nhận được lời đề nghị làm thám tử cho lực lượng cảnh sát Zurich. Max Không tin nổi cơ hội tốt của mình Anh ta sốt sẵn nhận lời Và tất cả cộng đồng kinh doanh Đã thờ phào nhẹ nhõm Và tiếp tục các hoạt động lén lút của họ Tránh thanh tra Schimed Thậm chí đã không quan tâm đến vấn đề này Ông nhận được cú điện thoại Từ một nhà chính trị hàng đầu Có thế lực nhất ở Thụy Sĩ Cho những lời hướng dẫn Và rồi vấn đề kết thúc ở đó hoặc là để chính xác hơn vấn đề bắt đầu từ đó. Đối với Ngài Tránh Thanh tra đó là sự khởi đầu mà không có dấu hiệu kết thúc. Ông đã phải thật sự cố gắng dằn cơn thịnh nộ khi bị một gã thám tử thiếu kinh nghiệm và trình độ về lĩnh vực đó ép buộc ông. Ông cho rằng phải có một động lực chính trị thật mãnh, mạnh mẽ Cho một việc chưa từng nghe nói đến như thế Tốt lắm Ông quyết định hợp tác Tự tin rằng mình sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề Nhưng niềm tin của ông đã bị lay chuyển Vào cái lúc Max Honan trình diện Chỉ riêng sự xuất hiện của viên thám tử thôi Cũng đã đủ buồn cười rồi Nhưng điều làm Thanh tra Schimmel ngạc nhiên là thái độ kẻ cà của anh ta. Nó như muốn nói, Max Honan đã đến đây. Bây giờ thì ông có thể nghỉ ngơi và không cần lo lắng gì nữa. Những ý nghĩ của Thanh tra Schimmel về bất kỳ một sự hợp tác dễ dàng nào đã biến mất. Thay vào đó, ông hướng tới một cách giải quyết khác. Ông cố nhét anh ta xuống dưới tấm thảm, Tức là chuyển anh ta từ ban này sang ban khác, cho anh ta làm những việc không quan trọng. Max làm việc cho phòng kỹ thuật hình sự, in dấu tay và nhận dạng, phòng truy tìm, ban tài sản bị mất và người mất. Đấy. Nhưng Max Hohen luôn hoàn toàn nhiệm vụ, luôn hoàn thành nhiệm vụ. Có một điều lệ rằng tất cả các thám tử đều phải là sĩ quan trực tại bàn khẩn cấp ban đêm. Cứ 12 tuần thì phải trực một tuần. Chưa từng sai lệch. Cứ lần nào mắc trực là lại có chuyện quan trọng xảy ra. Và khi các thám tử khác của ông Schmetz chạy lăng xăng lo truy tìm bằng chứng thì Max Honen lại giải quyết được vụ đó. Thật là tức chết đi được. anh ta hoàn toàn không biết gì về các thủ tục cảnh sát, khoa tội phạm, thuật ngữ tòa án, đường đạm, đạm hoặc tâm lý tội phạm. Tất cả những thứ mà các thám tử khác đều có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng anh ta lại là người giải quyết được các vụ mà các người khác bó tay. Chánh thanh tra Schmetz đã kết luận rằng Max Honen là người may mắn nhất đang còn sống thực ra thì chẳng có gì liên quan đến may mắn cả thám tử Max Honen giải quyết vụ án hình sự giống y như cách mặt kế toán viên Max Honen đã khám phá ra hàng trăm âm mưu khéo léo lường gạt các ngân hàng và chính phủ đầu óc Max Honen chỉ có một con đường Và đó là con đường vô cùng thẳng và hẹp Tất cả những gì anh ta cần Là một sợi chỉ còn sót lại Một màu rất nhỏ Không ăn khớp với phần còn lại của tấm vải Và một khi anh ta đã bắt đầu lần ra Anh ta sẽ gỡ dần cho đến khi âm mưu Vô cùng tài tình Của một kẻ rất thông minh nào đó Bị rách ở ngay đường may nối Sự thật rằng Max có một trí nhớ như máy ảnh đã làm cho các đồng nghiệp của anh ta phát khùng. Max có thể ngay lập tức nhắc lại tất cả những gì anh ta đã từng nghe, đọc hoặc thấy. Một việc làm khác có thể làm hại anh ta nếu quả thật cần phải làm như thế, là các bản kê khai chi tiêu của anh ta đã làm xấu hổ tất cả các thám tử còn lại. Lần đầu tiên khi anh ta nộp bản kê khai chi tiêu, Viên Trung Ý đã gọi anh ta đến văn phòng và nhẹ nhàng nói Max, anh rõ ràng đã nhầm lẫn trong các con số ở đây Lời nhắc nhở đó có ẩn ý rằng Casablanca đã hy sinh con hậu vì ngu ngốc Max chớp mắt Sai lầm trong các con số của tôi Đúng, thật ra có vài lỗi lầm Viên Trung úy chỉ vào tờ giấy trước mặt anh. Đi vào thành phố, 80 xu, quay lại, 80 xu. Ông ta ngước lên và nói, tiền taxi tối đa là 34 franc mỗi chuyến. Vâng, thưa sếp, đó là lý do vì sao tôi đi xe buýt. Viên Trung úy nhìn sững anh ta, xe buýt. Không có thám tử nào phải đi xe buýt khi đang làm nhiệm vụ. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra Câu trả lời duy nhất Ông ta có thể nghĩ là Đúng, chuyện này Chuyện này không nhất thiết Ý tôi là Chúng ta dĩ nhiên không khuyến khích Những người trong phòng này tiêu hoang hôn ẩn Nhưng chúng ta có ngân sách Để chi tiêu một cách tử tế Còn chuyện này nữa Anh đã ra ngoài để lo vụ này Trong 3 ngày Anh quên tính các bữa ăn không thưa trung úy tôi chỉ uống cà phê sáng và tôi tự chuẩn bị bữa trưa và mang theo trong giỏ tôi đã tính các bữa tối vào đây và chúng đây ba bữa tối tổng cộng mười sáu franc chắc là anh ta ăn trong trại cứu tế quân đội viên trung úy lạnh lùng nói thám tử marston Phòng này đã có từ 100 năm trước khi anh đến đây và nó sẽ tồn tại 100 năm sau nữa khi anh rời khỏi đây. Ở đây có một vài truyền thống mà chúng ta phải giữ gìn. Ông đẩy bản kê khai lại cho Max. Anh phải nghĩ đến các đồng nghiệp, anh biết đấy. Bây giờ thì cầm cái này, sửa lại và nộp lại đây. Vâng, thưa trường quý, tôi tôi xin lỗi. Nếu tôi có làm điều gì sai Một cái phải tay độ lượng Rất đúng Dù sao thì anh cũng mới đến đây 30 phút sau Thám tử Hôn Nâng Nộp lại bản báo cáo đã được sửa chữa Anh đã tăng các chi phí lên 3% Bây giờ vào ngày này trong tháng 11 chánh thanh tra, Shimet đang cầm bản báo cáo của thám tử Hô Năng Trong tay, còn tác giả của nó thì đứng trước mặt ông Thám tử Hô Năng mặc bộ complet xanh nhạt Đi giày nâu và tất trắng Dù rất kiên quyết và cố gắng điều hòa hơi thở theo nhịp yoga Thanh tra Shimet vẫn nhận thấy mình đang to tiếng Anh đang trực ở đây khi nhận... Được báo cáo, nhiệm vụ của anh là điều tra vụ án và anh đến hiện trường 14 tiếng sau. Cả lực lượng cảnh sát New Zealand chết tiệt cũng có thể bay đến đây rồi, bay về trong thời gian đó. Ồ, không sếp, bay từ New Zealand đến đây bằng phản lực là... Ồ, anh im ngay! Thám tử Shimet lấy tay vò mái tóc dày... Đang ngả màu hoa dâm Cố nghĩ xem phải nói với người này cái gì Mình không thể lăng mạ hắn Mình không thể cãi lý với hắn Hắn là một thằng khờ gặp nhiều may mắn Thanh tra Shimet khoát tháo Tôi sẽ không tha thứ sự kém cỏi trong phòng này Honan Khi các thám tử khác trực và nhận được báo cáo Họ lập tức chạy đến hiện trường để xem xét tai nạn. Họ gọi xe cứu thương đưa tử thi đến nhà xác nhận dạng đó. Ông biết mình lại nói quá nhanh và cố bình tĩnh trở lại. Tóm lại, hôn nhân họ làm tất cả những gì một thám từ giỏi phải làm. trong khi đó thì anh ngồi trong văn phòng và đi đánh thức nửa tái nhân vật quan trọng của thị thụy sĩ vào lúc nửa đêm tôi nghĩ không tôi đã phải gọi điện thoại xin lỗi suốt cả buổi sáng nay cũng chỉ vì anh thôi tôi phải tìm ra ra khỏi đây ngay hôn nhân vâng thưa sếp tôi tham dự đám tang được chứ ngay sáng nay được đi đi đi đi cảm ơn sếp tôi đi đi phải đến 30 phút sau tránh thanh tra Shimed mới thở lại bình thường.